hai Tự do và tự chủ. Sự tự trị, autonomy, của ý chí là nguyên tắc duy nhất của tất cả các quy luật đạo đức và của tất cả các bổn phận tương ứng với các quy luật đó. Sao can dám coi sự tự trị của ý chí, tức sự hoàn toàn tự chủ của con người, là căn bản mọi tư tưởng đạo đức? Vì ông coi trọng con người, ông đã đặt con người vào đúng vị trí của nó trong vũ trụ, và chỗ ngồi này vượt lên trên vạn vật và lên trên tất cả những định luật thiên nhiên chi phối vạn vật. Như vậy danh từ tự trị cũng chỉ nói lên những gì đã hàm chứa trong danh từ tự do, nhưng tự do có một nội dung quá rộng rãi, gần như không xác định, còn danh từ tự trị cho ta một quan niệm rõ ràng về tự do, đó là sự ta không bị chi phối bởi những quyền lực bên ngoài mỗi khi ta hành động. Bàn đến sự tự trị của ý chí, can đi sâu vào bản chất của hành vi đạo đức là hành vi được quyết định theo hình thức của quy luật đạo đức thôi, chứ không được quyết định để mưu cầu một hạnh phúc nào, hoặc vì một áp lực nào. Để nói rõ ý tưởng của ông về vấn đề quan trọng này, Can viết tiếp, nguyên tắc duy nhất của tính chất đạo đức ở tại chỗ không lệ thuộc vào chất thể của quy luật, nghĩa là không lệ thuộc vào một đối tượng nào được ta mưu cầu, đồng thời nguyên tắc đạo đức kia cũng ở tại chỗ ta quyết định chiếu theo hình thức phổ quát của quy luật thôi. Tuy nhiên sự không lệ thuộc kia mới chỉ là tự do theo nghĩa tiêu cực, còn sự lý trí thuần túy tự ra luật cho mình mới thực là tự do theo nghĩa tích cực. Như vậy quy luật đạo đức không diễn tả gì khác ngoài sự tự trị của lý trí thuần túy thực hành, tức của tự do, và sự tự trị này phải được coi là điều kiện hình thức của tất cả các châm ngôn hành động, nhờ nó mà các châm ngôn có thể thích ứng với quy luật thực hành tối cao. Câu trên đây dẫn ta vào một viễn tượng mới của triết học can về vấn đề đạo đức. Với quan niệm tự chủ, ông sẽ đưa ta tới những quan niệm về nhân vị và về nhân phẩm. Nhưng ta hãy bắt đầu từ đầu, ta cần phân biệt hai thứ tự do. Một tự do tiêu cực và một tự do tích cực. Nói một cách gọn gẽ, thì tự do theo nghĩa tiêu cực là sự con người không bị chi phối bởi những thị dục, còn theo nghĩa tích cực thì tự do là tự quyết về mình. Tự quyết về mình, tự ra luật cho hành vi của mình, đó là ý nghĩa chữ tự trị. Vậy tự trị được coi là nghĩa tích cực của tự do. Và Can sẽ dành những nghiên cứu của ông sau đây để làm sáng tỏ vấn đề tự trị này, vấn đề quan trọng số một của khoa đạo đức học. Vì, sự tự trị của ý chí là nguyên tắc cao nhất của tính chất đạo đức. Chúng ta sẽ lần lượt theo dõi can trong hai phần trình bày của ông. Trước hết ông trình bày về những học thuyết đạo đức xây trên nguyên tắc ngoại trị tức ngoại thuộc, sau đó ông mới trình bày về bản chất và ý nghĩa sự tự trị của ý chí.